Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện gì cũng muốn giải quyết ngay và giải quyết thật nhanh Biết thế nên Hạ phải tạm giấu chờ quân về gặp mặt mới tiết lộ Người đời thích nghe tin đồn và loan tin đồn Một người nào đó suy đoán bà Lương là thủ phạm nói ra để chứng tỏ mình có ác nhận xét Rồi cứ thế tin thất thiệt lan đi rất nhanh Chẳng ai bận tâm tìm hiểu sự thật nữa Chính bà Lương giờ này ngồi nhà còn chưa biết chuyện hồng đoan gặp nạn bởi bà sống thầm lặng ít giao tiếp với ai từ ngày chồng dọn ra ở riêng với người tình mới. Cả phố huyện đang chĩa mũi rồi vào bà mà bà có biết gì đâu. Thấy Quân có vẻ lưỡng lự thì Hà lại thêm, "Anh à, sau vụ này em tin là gia đình anh sẽ thay đổi lớn đó. Em hy vọng ngày cưới của chúng mình, cả bố anh lẫn mẹ anh đều sẽ vui vẻ đứng bên nhau." Quân cảm động đáp, "Anh cũng hy vọng như thế." Hà chỉ chiết thêm, Thế thì nếu ngày mai mà anh nghỉ được á thì chiều nay tan tầm anh chạy thẳng về đây, ghé hàng em ăn cơm rồi anh với em đi gặp bố anh, anh thấy thế nào? Lần đầu tiên Quân nghe Hạ đề nghị anh nghỉ việc một ngày ở công ty, bình thường Hạ hay ngăn cản, dù biết với chức vụ của Quân, Quân có thể nghỉ bất cứ lúc nào cũng được. Như vậy thì chắc là Hạ cần phải gặp Quân. Quân bảo, "Ừm, thôi em đã nói thế thì anh phải về." Độ nửa giờ nữa anh bắt đầu đi. Cúp phôn rồi, Hạ vẫn ngồi thẫn thờ vì kích tin đồn mẹ quân thuê người tạt ác xích hồng đoan. Nàng chưa thể tin được, nhưng nếu bà mẹ chồng tương lai của nàng độc ác như thế, thì nay mai về chung sống cũng thấy đáng sợ. Buổi tối, quân từ tỉnh phóng xe máy về, đến thẳng nhà Hạ ăn cơm như lời Hạ dặn. Suốt bữa ăn, cả nhà chỉ bàn tán chuyện hồng đoan bị tạt ác xích vào mặt. Chờ quân ăn xong, bà tiếp mới ưu tư bảo quân. Cháu à! không biết cái hả nó có nói chuyện với cháu chưa. Ngoài đường người ta đồn linh tinh lắm. Có đứa xấu miệng nó bảo rằng thì là uh, là mẹ cháu ấy, mẹ cháu thuê người hãm hại bà đoàn, họ cho là mẹ cháu đánh ghen. Quân đang bưng tách trà suýt tánh rơi xuống đất, hạ vội chen vào. Mẹ này nói gì kỳ thế? Anh à, thôi kệ đi, thiên hạ họ muốn nói gì thì nói, mẹ anh là người nhân đức như thế, đời nào lại làm chuyện này. Quân không nói gì, bỏ bàn ăn, bưng tách nước ra sau nhà. Nhà hạ nằm trên mặt phố nên phía trước không có chỗ ngồi, lại thêm xe cộ lưu thông hoặc khách bộ hành qua lại rất ồn ào. Nhưng sân sau rộng rãi và ngập bóng mát vì có tản cây khá lớn, dù xuống mái nhà bếp. Ông bà tiếp ngồi uống trà hoặc đánh cờ với bạn bè, Quân lặng lẽ bưng ly trà ra ngồi xuống ghế. Nước mắt anh trào ra vì không ngờ thiên hạ dám đổ cho mẹ anh cái tội tàn ác như vậy. Bà đã đau khổ quá nhiều vì ông lương đến nỗi bà tránh giao tiếp ít ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thế mà hôm nay lại bị gán cho cái tiếng xấu là đánh cén quá nặng tay, bắt hồng đoan trở thành kẻ tàn phế suốt đời. Quân buồn day dứt nhưng không biết làm sao cải chính, suốt quãng đường từ tỉnh về huyện, quân cứ tự hỏi mãi tại sao lại có sự trùng hợp lạ lùng này. Ông lương vừa phát hiện ra hồng đoan ngoại tình nhưng chưa kịp đuổi nàng đi thì nàng bị nạn. Quân cứ chăn trở đặt đi đặt lại câu hỏi, ai là người chủ mưu cho Hồng Đoan tàn phế, chưa tìm được câu trả lời thì về đây nghe thiên hạ đổ tội cho mẹ mình. Quân uất nghẹn mà không làm gì để minh oan cho mẹ được. Tuy vậy chỉ một tuần sau nỗi oan của bà Lương được giải tỏa, Hồng Đoan nằm bệnh viện đến ngày thứ 6 thì rời phòng cấp cứu ra phòng điều trị và dưỡng bệnh. Nàng được nằm một buồng riêng vì ai cũng biết đó là người yêu của phó chủ tịch Lương. Điều họ không biết là ông Lương có còn quan tâm gì đến Hồng Đoan nữa đâu, bởi nếu biết phó chủ tịch Lương đang buông rơi nàng thì họ đã cho nàng xuất viện về nhà nằm nghỉ, chứ ai cho nán lại cả tuần lễ. Cơ quan cảnh sát điều tra của huyện Cử Xuân đến gặp Hồng Đoan, dĩ nhiên Xuân, nữ nhân viên duy nhất của đội cảnh sát điều tra, hoàn toàn không biết việc tạt axit là do đại tá Dương Hồng, người đứng đầu công an cảnh sát huyện chủ động. Nói đúng ra ngoài Dương Hùng không ai biết chuyện này, cho nên Xuân tiến hành thủ tục thẩm vấn một cách bình thường. Bản thân cô rất nóng lòng muốn tìm ra kẻ gây án vì nạn nhân là người yêu phó chủ tịch Lương và nhất là vì việc này chưa từng xảy ra bao giờ ở phố huyện. Xuân vốn là người năng nổ say mê công việc, các đồng chí ở trụ sở cứ nói đùa với nhau là tại Xuân không có người yêu thì giờ thừa thãi nên lao vào công tác cho đỡ buồn họ chọc ghẹo thế thôi chứ họ cũng biết cô rất nặng đầu áp cầu tiến. Lúc ấy Thiếu Huy Vũ gọi Xuân vào văn phòng giao công việc. Xuân có nói riêng với Vũ. Anh có để ý điều này không anh Vũ? Cái dạng mà bà Kim Ngư bị giết á, huyện ủy chỉ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net